Nếu như Quý Ròm, Tiểu Lâm và Nhỏ Hạnh có được 72 phép thần thông như tô ngộ không và sử dụng một trong 72 phép đó để hóa thành ba con mũi, và nếu như ba thằng Lâm, mẹ thằng Lâm và cả thằng Lâm đều coi mũi là con vật yêu thích nhất nên không sắm đồ bắt mũi, thì tuổi Quý Ròm sẽ thấy những gì nếu như ba đứa nó đột nhập vào nhà thằng này qua khe cửa. Tất nhiên là tụi nó sẽ thấy những gì tụi nó muốn thấy, với điều kiện tụi nó cần phải đột nhập hơi sơm sớm một chút, tức là phải chui vô nhà thằng Lâm trước ngày khai giảng chừng 2 tháng mới thấy được diễn tiến của sự việc ngay từ đầu. Đó là ngày ba thằng Lâm sắm cho nó một dàn máy vi tính, đầy đủ cả ổ chép đĩa, ổ xem phim DVD, cặp loa xịn ơi là xịn. Và đặc biệt, trước sự vòi vĩnh không mệt mỏi của nó, ông gắn cả đường truyền Internet tốc độ cao mà người ta vẫn gọi là ADSL cho nó có phương tiện để học cho bằng anh bằng em theo nguyện vọng hết sức chính đáng của nó. Ba mẹ thằng Lâm là người buôn bán. Có những người buôn bán muốn con cái giỏi kiếm tiền hơn là giỏi chuyện học hành. Nhưng cũng có những người buôn bán Muốn con cái giỏi chuyện học hành hơn là giỏi chuyện kiếm tiền Hay nói thận trọng hơn là giỏi cả hai càng tốt Ba mẹ thằng Lâm thuộc về trường hợp sau Thằng Lâm biết ba mẹ nó làm ra tiền nên nó hay vòi Mà thói đời con cái vòi tiền ba mẹ Vòi 10 lần đã có tới 9 lần là không chính đáng Lâm cũng thế nên nó hay bị ba mẹ nó gạt đi. Nhưng hãy lần nào nó nêu lý do học tập, thì khoản tiền nó vòi dù lớn đến mấy, bà mẹ nó cũng không bao giờ từ chối. Hồi mua dàn máy vi tính này cũng vậy. Mẹ nó hỏi, Mua cái máy này về làm gì vậy con? Cái computer này hay lắm mẹ. lầm hí hững quảng cáo, nghe nhạc, Nghe phim, làm gì cũng được hết. Mẹ nó phẩy tay như đuổi một con ruồi vô hình, giọng ngán ngẩm. Học không lo học, ở đó mà nghe nhạc với xem phim. Học nữa chứ ạ. Lầm gần cổ, Lên lớp 10, tuổi con phải học môn tin học mà. Hổng lẽ lên lớp 10, đứa nào cũng phải sắm cái này à? Mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt như thể biết trước nó sắp sửa nói dối. Lâm đã tính gật đầu, nhưng sự nhớ mai mốt tuổi thằng cuối lương đến chơi có thể vô tình làm vỡ lỡ mọi chuyện, đành ấp úng thú thật. thật ra thì nhà trường có phòng máy vi tính. Vậy còn mua làm gì? Mua để học chứ mua làm gì hả mẹ? Lâm trù lên oan ức, cố tình cha mẹ nó thấy, bà hỏi như thế là xúc phạm nó ghê gớm. Đứa có máy riêng bao giờ cũng học giỏi hơn, đứa không có máy chứ. Con còn phải làm thêm bài tập ở nhà nữa chi. Ngay lập tức, ý định từ chối của mẹ thằng Lâm bị lý do học tập của thằng con nhấn chìm. Con cái xuyên học đến thế, chẳng bận làm cha làm mẹ nào nở phản đối à nhìn nó bằng ánh mắt cảm động ừ ráng học cho giỏi bằng chúng bạn nghe con lầm ưỡng ngực ra oai phải giỏi hơn tụi nó chứ nếu chỉ giỏi bằng thì sắm máy móc làm gì cho tốn kém lúc dụ ba nó đăng ký dịch vụ internet cũng vậy lầm lòe ba nó kết nối mạng internet con có thể đi chui du khắp thế giới Ở nhà học hành chứ đi đâu. bà nó nạt. Gọi là đi khắp thế giới, nhưng con chỉ ngồi một chỗ thôi. Lâm vui vẻ giải thích cho bà nó hiểu. Cái này gọi là du lịch qua mạng mà. Trường nào ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ tuyển sinh du học, con đều có thể đăng ký qua email. Nếu trúng tuyển, con sẽ được học bổng. Còn sẽ đi du học mà ba mẹ không phải tốn một đồng nào. Viễn ảnh thằng Lâm vẽ ra đẹp đẽ đến mức bà nó phải đè tay lên mũi để khỏi sụt xịt, hối hả dục. Vậy đi đăng ký cái nét nét gì đó liền đi con. Tất cả những gì thằng Lâm ba hoa thực ra chỉ là lặp lại lời của thằng Quốc Ân. Quốc Ân suốt ngày lê la ngoài tiệm nét, nghe ngóng đủ thứ chuyện. Mặc dù nó ngồi lì ở đó không phải để tìm kiếm học bổng. Nó chơi game. Hồi đầu hè, Lâm đi kiếm quốc ân, thấy thằng này ngồi trong tiệm, mắt dính cứng vô màn hình, rủ đi đâu cũng không đi. Đã vậy, nó còn kéo tay Lâm. Ngồi đây chơi đi, chờ tao chút. Lâm đành ngồi xuống, dán mắt xem bạn đang tả sung hữu đột trong game. Trước nay, thỉnh thoảng Lâm vẫn chơi các trò chơi điện tử đơn giản như Tetris, Pinball. Phức tạp hơn một chút là trò Mario và trò Prince of Persia. Tụi nó vẫn hay gọi là trò hái nấm và cứu công chúa. Nó chưa chơi game trực tuyến bao giờ. Lâm vừa xem bạn chơi, luôn miệng hỏi. Mày đâu? Đó, mày nhìn dòng chữ trên đầu ấy. Tao là gặp là giết. Tên gì thấy ghê? Quốc ân cười hì hì. Lấy tên vậy tụi nó mới sợ. Đặt tên hiền quá, bước chân ra giang hồ là bị bắt nạt ngay. Thế, gặp bất cứ ai là mày nhà vô giết à? Đặt tên cho oai vậy thôi. Quốc ân méo sệt miệng. Gặp tụi nó tao chưa kịp giết Thì tụi nó giết tao trước rồi Tụi nó là tụi nào? Kia kìa Quốc Ân chỉ từng nhân vật trên màn hình Thằng hiệp sĩ mù với con nhỏ Đại Hồ Ly Đang vây đánh tao đó Còn thằng Đại Hoàng Đế là phe tao Nó là thằng quan Thuần học chung với tao bên trường thanh niên Lâm nghe bạn giảng giải Mê mẫn lúc nào không hay Nó không dục quốc ân đi chơi nữa, mà tò mò hỏi. Game này tên gì vậy? Giang hồ thánh chiến. lầm liếm môi, thèm thuồng Muốn chơi thì phải làm sao? Dễ lắm. Quốc ân đáp, mở cờ trong bụng khi thấy bạn bắt đầu bị mê hoặc, không buồn dục mình đi chơi nữa. Mua thẻ nạp vô. Rồi lập một trương mục, sau đó tạo nhân vật. Thế là mày tha hồ ngao du giang hồ. Lâm gia nhập giang hồ từ bữa đó. Ngày nào nó và sư huynh quốc ân cũng hẹn nhau ngoài tiệm nét. Nhân vật của nó có cái tên hết sức khủng bố. Kẻ thần bí. Lâm phải suy nghĩ mất mấy ngày mới ra được cái tên rùng rợn đó. Luyện công lên tới cấp 10, kẻ thần bí gia nhập Hắc Long Môn, một môn phái tà đạo trên giang hồ. Cái này là do thằng Quốc Ân suối nó. Mày đừng có ham cái danh chính phái. Thiếu lâm võ đan cái ban mà làm gì. Cóc ai sợ bọn thầy chùa, đạo sĩ và ăn mày hết. Mày cứ lựa tà phái mà chơi. Như tao đây nè. Tao là đệ tử của thiên độc giáo. Suốt một tháng trời sau đó, thằng Lâm và Quốc Ân cặp kè nhau như hình với bóng. Trên giang hồ, gặp là giết và kẻ thần bí, cũng không rời nhau nửa bước. tuổi nó lên rừng, xuống biển, chui vô các hang động đầy rắn rết hùm beo, đánh nhau với quái vật chán, lại quay sang gây sự chém giết với các nhân vật giang hồ khác. Danh sách kẻ thù của kẻ thần bí ngày càng dài. Hiệp sĩ mù, đại hồ ly, nữ khách vô tình, tiểu sát tinh, nữ thần băng giá, bạch diện ma nữ. Khổ nổi, kẻ thù của thằng Lâm có cái tên lạnh lùng không thua gì nó, còn trình độ võ công hầu hết đều cao hơn nó. Kẻ thần bí thắng đối phương thì ít, mà bị đối phương hạ sát thì nhiều. Quốc ân chơi game trước thằng Lâm không bao lâu, nên trình độ thằng này cũng chỉ nhỉnh hơn Lâm chút đỉnh. Gặp là giết, cái tên nghe rất hải, nhưng ra giang hồ chẳng ma nào sợ, còn bị kẻ thù chế diễu. Đổi tên thành gặp là trốn đi, cu ơi! Cho nên kẻ thần bí mà gặp nạn, gặp là giết chẳng giúp đỡ được mấy chút, thường là sốt sắng nhảy vô chết chùm, Để nếu không giữ được mạng sống Thì ít ra còn giữ được tình bạn Kẻ thần bí ham gây lộn Nên cừu nhân nhung nhúc khắp nơi Bây giờ nó muốn yên thân luyện công cũng không được lầm chán quá, than trời Sao trình độ của tao tiến chậm như rùa vậy hả mày? Cứ bị tụi nó đồ sát hoài Quốc ân vỗ vai bạn Muốn tiến nhanh, mày phải chơi máy ở nhà. Một ngày mày luyện ít nhất mười mấy tiếng đồng hồ mới mau lên cấp được. Chơi ở tiệm thì ăn thua gì? Ba mẹ thằng Lâm đâu có biết cái sự ngoắc nguéo này. Từ ngày rinh dàng máy về, thấy thằng con suốt ngày suốt đêm ngồi kiếm học bổng, bà nó mừng rơn. Còn mẹ nó, những lúc cửa tiệm vắng khách, Bà thường rón rén leo từng bậc cầu thang, thò đầu lên phòng học của Lâm, lặng lẽ ngắm nó ngồi học tin học trước màn hình. Trong đầu óc của một người phụ nữ suốt đời chỉ biết buôn bán, computer là thứ gì đó cao xa, sang trọng và bí hiểm. Nhìn thằng Lâm ngồi vùi đầu trước máy, tay gõ lóc tóc, chốc chốc lại cầm con chuột bấm lia lia. Bà rưng rưng thấy con mình trí thức quá. Đôi khi thấy Lâm ham học đến quên ăn quên ngủ, bà muốn kêu nó nghỉ tay một lúc, nhưng sợ cắt ngang sự tập trung của nó. Bèn thôi, lại rón rén quay trở xuống. Cho đến khi năm học mới khai giảng, kẻ thần bí đã có chút tiếng tâm trên giang hồ. Còn thằng Lâm thì ốm nhách như con cá khô. Thấy mặt nó xanh lè xanh lét, Mẹ nó phát hoảng. Học vừa vừa thôi con. Mẹ nó kêu nó học vừa vừa, ý là bảo nó đừng ngồi máy nhiều quá. Thằng Lâm lại vận dụng ba chữ đó theo kiểu của nó. Nó đi học bữa đực bữa cái, lại thường xuyên ngủ gục trong lớp. Tại nó chơi game suốt đêm đó mà. Hôm nào kẻ thần bí mãi luyện công hay làm nhiệm vụ giang hồ. Lâm ở nhà luôn Sợ sự tình bị phát hiện Lâm cẩn thận dặn ba mẹ nó Trừ quốc ân Bất cứ đứa nào đến tìm con Ba mẹ nhớ nói con không có nhà nghe Sao vậy con? Mẹ nó ngạc nhiên Lâm nhún vai tuổi nó gặp con toàn rủ đi chơi không hà Trong bọn chỉ có mỗi thằng quốc ân là ham học thôi Quý Rằm xui xẻo mò đến nhà thằng Lâm đúng vào thời điểm đó. Chương 4. Nhưng Quý ròm chỉ gặp xui có mỗi lần đó thôi. Những lần sau, theo gợi ý của Nhỏ Hạnh, Quý ròm không vào nhà thằng Lâm nữa. Nó nấp trong nhà lồng chợ hồi hộp chờ đợi. Quý Rằm rình đến ngày thứ 3 thì thấy Quốc ân lò dò tới trước cửa tiệm nhà thằng Lâm. Quý ròm nhô đầu lên khỏi giỏ cần xé, chờ xem thằng này có bị mẹ thằng Lâm đuổi ra không. Và nói dựng mắt lên khi thấy quốc ân chui tọt vào nhà, không gặp một sự cản trở nào. Suốt một lúc lâu, quý ròm nhấp nha nhấp nhỗm, không biết có nên nối gót quốc ân hay không. Nếu mẹ thằng Lâm lại cao hứng bảo Lâm không có nhà, thì nó phải ứng phó ra sao? Chắc chắn mình sẽ lãng lặng ra về. Và nếu nhỏ hạnh biết chuyện, thế nào nó cũng quạt cho mình một trận. Quý ròm buồn bực nghĩ. Nó bứt tóc, gãi tay, nóng nảy đá chân vào giỏ cần xé. Cảm thấy sự kiên nhẫn đang rời bỏ nó từng phút một. Nhưng hôm đó chưa phải là ngày xuôi tận mạng của quý ròm. Nó đang loay hoay trong tấm lưới của sự bất lực, thì thằng Lâm và Quốc Ân cặp kè đi ra. Hai đứa đi bộ khỏi nhà một quảng, rồi tấp vô quán nước gần đó. Một dãy quán ăn uống bình dân nằm dọc hai bên nhà lồng chợ, được ngăn bởi các tấm ván mỏng manh, cũ kỹ chắc do ban quản lý chợ dựng vội lên để cho thuê. Quý Ròm đánh một vòng thật xa để tránh ánh mắt của Lâm và Quốc Ân, rồi quanh lại từ phía sau, chui vô quán nước kế bên. Nó chọn chỗ ngồi giáp vách với quán hai đứa bạn nó đang ngồi, kêu một ly nước chanh rồi hấp tấp vẫn tài nghe ngóng. Nó nghe thằng Lâm hỏi, Làm sao cho tiếng nhanh hả mày? Vậy là nhanh rồi. Quốc ân chép miệng. Mày sắm máy chỉ hơn hai tháng, mà bây giờ thứ hạng của mày đã cao hơn tao. Tao thấy vẫn chưa ăn thua gì. Lâm chán nản. Đến nay tao vẫn thua nhiều hơn thắng. Từ từ. Tao không từ từ nổi. Bị tụi nó giết chết hoài, nhục lắm. Không nghe quốc ân nói gì, Lâm lại sốt ruột hỏi. Có cách gì không hả mày? Tao chơi suốt ngày suốt đêm mà sao vẫn thấy như rùa bò? Tụi này đang chơi trò gì thế nhỉ? Quý ròm lẩm bẩm, tay vùng vẫy chiếc muỗng. Nãy giờ nó quên cả khuấy đường. Hóa ra thằng Lâm học hành lẹt đẹt mấy bữa nay là do nó mê chơi. Quý ròm lại nghiêng tai vào sát vách. Lần này nó nghe thằng quốc ân tặc lưỡi. Thật ra muốn cho ngon, mày phải mua đồ khủng mặt vào. Quần áo, giày, dép, mũ nó phải thiệt xịn. Rồi vũ khí nữa. Thứ hạng mày cao đến mấy mà trang bị toàn đồ cùi bắp cũng chẳng thắng nổi ai. Cây đao tao đang xài là đao xịn mà. Xịn cái khỉ mốc. Quốc ân xì một tiếng. Cây đào của mày chỉ để phát cỏ thôi. Đem bán ve chai không ai mua. hắc Long môn thì phải xài cây tố tâm tử kim đào. Có cây đào này mới nói chuyện tung hoành thiên hạ được. Làm sao để có cây đào đó? Lâm hỏi. Nghe cái giọng gấp gáp của nó, quý ròm hình dung thằng này đang nuốt nước bọt cả chục cái là ít. Có nhiều cách. Nhưng cách dễ nhất là bỏ tiền ra mua. Được, lầm hằng hái. Tao sẽ xin tiền mẹ tao. Quốc ân cười khảy. Mày biết cây đao đó hiện nay tụi nó rao bán bao nhiêu không? Bao nhiêu? Mười triệu đồng. Mười triệu đồng tiền gì? Mười triệu đồng tiền mặt chứ tiền gì? Trời đất! Lâm kêu lên bằng giọng của người vừa nhát thấy ma. Tức là bằng tiền mua hai cái máy vi tính hả? Chứ sao? Vậy thì bó tay rồi. Có 10 triệu đồng, tao thà mua hai cái máy vi tính còn hơn. Hơn nữa, nếu biết tao xin một khoản tiền lớn như thế để mua cây tố tâm tử kim đao, chắc bà tao lấy con dao chặt thịt ở nhà trẻ tao ra làm đôi quá. Giọng Lâm siêu như bún. Quốc ân thấy tội tội, đèn trấn an. Còn một cách nữa. Cách gì? Cưới vợ. Lâm gầm gừ. Tao không giỡn với mày nghe, Quốc ân. Mày ngốc quá. Quốc ân cười khì khì. Trò chơi giang hồ thánh chiến cho phép nhân vật trong game cưới vợ lấy chồng. Nếu mày cưới được một con nhỏ thứ hạng cực cao, trang bị cực khủng. Đi đâu mày cũng dắt nó theo Sẽ chẳng đứa nào dám đụng tới mày Cách này hay đấy Lâm rêu lên Nhưng rồi nó hạ giọng ngần ngừ Để tao nhớ xem Tao có quen con nhỏ nào không Con nhỏ Đại Hồ Ly Cũng thuộc loại cao thủ Nhưng xưa nay hể gặp mặt Là tao với nó đánh nhau chí chết Bây giờ nếu tao hỏi nó làm vợ Chắc nó vác quốc rượt tao chạy vòng vòng quá. Còn nếu nó đồng ý lấy tao, thì chắc nó cũng vờ vịt để đợi dịp ra tay đầu độc tao thôi. Tới đây thì Quý Ròm không nghe thằng Lâm và Quốc Ân trao đổi gì nữa. Có lẽ chuyện hôn nhân của thằng Lâm trúc trắc quá, nên hai đứa nó đang ngồi ngắm rùi bay để ngẫm nghĩ sự đời. Một lát, Quý Ròm nghe thằng Lâm kêu tính tiền. Khi hai đứa xô ghế đứng lên, có tiếng thằng Lâm hỏi. Từ hôm khai giảng đến giờ, mày nghỉ học mấy buổi rồi? Hai buổi. Tao cũng hai buổi. Đã thế, hôm nào không nghỉ thì lại ngủ gục trong lớp. Tao cũng thế. Năm nay lớp tao mọc ra một con nhỏ lớp phó kỷ luật hắc ám lắm. Thằng Minh Vương không làm nữa à? Không. Hai đứa vừa nói chuyện vừa bước ra cửa. Quý ròm không nghe được khúc sau nhưng không dám bước ra theo. Nó ngồi nán thêm một hồi, đến khi tin chắc hai đứa kia vào nhà rồi mới xẻ xẻ ló đầu ra khỏi cửa quán, vù một mạch Tiểu Long và nhỏ hạnh há hốc miệng nghe quý ròm thuật lại những gì tai nghe mắt thấy. À quên, chỉ tai nghe thôi. Quý ròm ngồi cách quốc ân và thằng Lâm một bức vách nên không thấy được gì. Tiểu lòng gật gù. Tao có nghe mấy đứa ở tiệm nét cạnh nhà nhắc đến game Giang Hồ Thánh Chiến này. tuổi nó bảo Ô, con trai còn khoái game Thế Giới Hoàng Mỹ, Võ Lâm Truyền Kỳ nữa. Bọn con gái thì hầu hết đều mê trò Audition. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Đây là loại trò chơi nhập vai mới du nhập vào Việt Nam. Bà Hạnh bảo các loại game trực tuyến này trẻ em mê lắm. Nếu không biết kềm chế, rất dễ sa đà. Có nhiều đứa mê chơi mà bỏ học luôn đó. Bà nhỏ Hạnh là nhà báo. Nhà báo thì đi nhiều, biết nhiều. Những người đi nhiều, biết nhiều thường nói đúng. Vì vậy mà quý ròm thấy lo lo. Bây giờ sao? Nhỏ hạnh chớp mắt. Sao là sao? Chuyện thằng Lâm ấy. Tiểu Long quẹn mũi. Báo cho thầy Phú biết. Không nên. Nhỏ hạnh lắc đầu. Thầy Phú biết thế nào thầy cũng lôi bạn Lâm ra sử trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Tiểu Long ngạc nhiên. Vậy thì tốt chứ sao? Nếu sau đó Lâm thay đổi được thì quá tốt, nhưng nếu Lâm vẫn tiếp tục cấp tiết hoặc ngủ gục trong lớp thì sao? Thì sao? Tiểu Long ngẩn ngơ. Chắc chắn tên bạn Lâm sẽ lên bảng phong thần trên phòng giám thị. Lên chừng vài lần mà không có chuyển biến, Lâm buộc phải ra hội đồng kỷ luật nhà trường, bà mẹ sẽ được mời lên, thế là to chuyện. Tiểu Long thấp thỏm. Nó sẽ bị đuổi học Có thể lắm Tiểu lòng nín thở Thế làm sao cho to chuyện thành nhỏ chuyện Nhỏ hạnh lắc mái tóc Đừng nói chuyện này cho ai biết hết Tiểu lòng à lên sung sướng cảm thấy đầu mình bớt giống cục đá một chút Tụi mình chỉ gặp riêng thằng Lâm để khuyên nó Tiểu Long gục gặt đầu. Ờ, cách này hay đấy. Tụi mình sẽ dùng tình cảm. Cách này chẳng hay tí ti ông cụ nào cả. Quý ròm biểu môi, cắt ngang. Tao không tin một đứa đang mê mẩn vì game lại sẵn sàng nghe lời khuyên của bạn bè. Quý nói đúng đó. Lời xác nhận của nhỏ hạnh khiến Tiểu Long có cảm giác Ai đang nhét một trái cam to đùng vô miệng mình? Nó nhìn nhỏ bạn, ú ớ. Ơ, sao lúc nãy Hạnh bảo... Nhỏ Hạnh miễn cười. Hạnh bảo đừng nói chuyện này cho ai biết hết, có nghĩa là kể cả bạn Lâm. Tiểu lòng gãi đầu sồn sột. Thế tụi mình giúp nó bằng cách nào? Hạnh cũng chưa biết. Chuyện đó từ từ tính. Quý ròm hừ mũi, rồi nó liêm diêm mắt, hầm hở. Bây giờ để tôi kể cho Hạnh nghe nốt chuyện mẹ thằng Mận khi tuổi này đưa nó về. Lúc đó bà đang khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi ròng ròng. Thằng Mận sáp vào, bà đẩy ra. Nó lại sáp vào, bà lại xô ra. Bà không chịu ôm nó. Bà bảo, con xê ra. Để mẹ ôm ân nhân của nhà ta trước Thế là bà cảm động ôm lấy tuổi này Tất nhiên là ôm tôi chặt nhất Hôm đó nếu tôi không kịp vùng ra thì đã ngạc thở rồi Tràng thao thao của Quý Ròm kết thúc luôn câu chuyện ngày hôm đó Vì khi nó mở mắt ra đã không thấy hai đứa bạn nó đâu hết Tuổi Quý Ròm tính dấu nhẹm chuyện thằng Lâm mê chơi game Định bụng sẽ từ từ nghĩ cách cứu nó Nhỏ hạnh nghe bà nó nói Có nhiều phụ huynh than vãn con cái Vì mê chơi game mà lơ là học tập Có đứa còn đánh cắp tiền của ba mẹ Có đứa nợ đìa khắp nơi Gần như mọi cấm đoán hay kiểm soát đều vô hiệu Ba ngày liên tiếp Nhỏ hạnh bóp tráng tính tới tính lui Vẫn chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả để giúp thằng Lâm Nó biết khi bạn bè đã đam mê chuyện gì, mọi khuyên can chẳng có tác dụng, có khi còn sinh ra cãi vã, gấu ó. Tệ hơn nữa là sau đó không thèm nhìn mặt nhau luôn. Trong những ngày đó, nhỏ hạnh khổ sở thấy đầu óc nó bỗng nhiên giống một cái nhà kho trống rỗng, bao nhiêu sáng kiến bị ai dọn sạch sành xanh. Nhưng nó vẫn tin rằng Sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ tìm ra cách Nhưng tụi quý ròm tính Vẫn không bằng thằng Lâm tính Tụi nó định giữ bí mật dùm Lâm Không ngờ chính thằng này Làm cho mọi chuyện tung tué ra Hôm trả bài tập kiểm tra môn sử Thầy Huấn phát bài ra cho cả lớp Chỉ riêng bài làm của Lâm là thầy giữ lại Thường chỉ những bài làm xuất sắc mới được thầy cô giữ lại để đọc lên cho cả lớp nghe. Vì vậy, khi cuối cùng thầy dơ bài làm của thằng Lâm lên, hắn giọng nói với cả lớp, Thầy sẽ đọc cho các em nghe bài làm của em Lâm. Có lẽ đây là bài làm độc đáo nhất lớp. À không, phải nói là độc đáo nhất trường ta mới đúng. Thì tất cả cặp mắt đều quay nhìn Lâm ngưỡng mộ. Thực ra cũng có đứa nghi hoặc, Vì Lâm là một trong bốn học sinh yếu nhất lớp 9A4 năm ngoái Đầu năm đến giờ ngồi học lại cứ gật gà gật gù Không có lý gì tự nhiên nó bỗng giỏi đột xuất như thế Ngày tổ trưởng Minh Vương cũng không tin được Thằng tổ viên lèn en của mình có ngày được biểu dương trước lớp Trống ngực cứ đập binh binh, hần hoàng và bỡ ngỡ Mấy chục cánh tay khoanh tròn trên bàn Mấy chục cặp mắt hào hấu nhìn lên bảng Mấy chục bộ mặt đột nhiên nghiêm trang Cả lớp đang háo hức chờ nghe bài làm mẫu mực của Lâm Đây là bài kiểm tra một tiết Ôm lại chế độ phong kiến thời Tần Hán Đứa nào thuộc bài đều làm được Nhưng bài của thằng Lâm rõ ràng là độc đáo hơn hẳn Thằng Lâm mở đầu một cách bình thường Từ thời cổ đại Trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. Giữa các nước này thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột thôn tính lẫn nhau. Nhưng đến đoạn sau thì cả lớp không nhịn được cười. Quân tầng trang bị vũ khí khủng hơn cả. Ra trận là thẳng tay đồ sát đối phương. Bình lính các nước khác mặc toàn đồ cùi bắp. Nên rốt cuộc đã bị quân Tần cho về thành dưỡng sức không còn một em Vua Tần lên ngôi Tự xưng là ban chủ của thiên hạ để nhất bang Bắt đầu xây dựng bộ máy chính quyền Bằng cách phong cấp cho các trưởng lão Hộ pháp và đường chủ Một số đứa ngẫn tò te Không hiểu thằng Lâm muốn nói gì Một số đứa khác ôm bụng cười nghiêng cười ngửa Có đứa còn đập bàn thùng thùng khiến lớp học biến thành một cái chợ, huyền náo không thể tả. Thầy Huấn nhướng cổ ra phía trước, nhìn chăm chăm thằng Lâm như thể thầy mới trông thấy nó lần đầu. Em làm bài hay em viết truyện võ hiệp vậy hả Lâm? Thằng Lâm chết điến tại chỗ, mặt đỏ tới mang tay. Thực ra nó có học hành gì đâu. Bài sử hôm trước nó chỉ thuộc mỗi câu đầu. Từ câu thứ hai trở đi, nó toàn chế ra. Em trả lời thầy đi chứ. Thầy huấn lại dục, ánh mắt vẫn bám cứng gương mặt ngượng ngập của đứa học trò. Thầy găng từng tiếng. Khủng, cùi bắp, đồ sát là gì thế? Lại còn về thành dưỡng sức nữa. Rồi cái gì là thiên hạ để nhất bang? Đó là ngôn ngữ trong game Giang Hồ Thánh Chiến đó thầy. Thằng Gia Nghĩa ở tổ 1 bô bô. Đồ khủng là đồ xịn, còn đồ cùi bắp là đồ giỏm. Thằng 10 ở tổ 3 sợ mất phần, vọt miệng. Còn đồ xác là giết, về thành dưỡng sức là đai. À quên, là chết đó thầy. Bạn Lâm chơi game nhiều quá bị nhiễm luôn rồi thầy ơi. Tần hôm trước bị thằng Lâm kêu là thằng ghẻ ngứa, mối thù đó vẫn canh cánh bên lòng. Nhân dịp này khoái trá oang oan Bạn Lâm học hành như thế Thầy cho bạn Lâm về thành dưỡng sức luôn đi thầy Thầy huấn nhìn Lâm Ngao ngán Em có gì để nói không hả Lâm? Nhưng thằng Lâm lúc này trông thảm hại Như một con tàu bị đánh chìm Cứ mỗi lần nó mấp mấy môi Là câu nói lại tuột khỏi miệng nó Lâm hoang mang đến mức Không biết nên hướng suy nghĩ của mình vào đâu. Mãi một lúc mới lắp bắp được vài ba tiếng. Bụng chỉ mong buổi học sớm kết thúc, hoặc mong có ai đồ xác mình quách cho rồi. Dạ, dạ, em, dạ. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.